Cảm ơn cô anh ta dẫn cô đến bên bản và đưa cho Gabriel cây bút xin cô hãy ghi tên và cuốn sổ ra vào này ạ Anh ta đẩy về phía cô cuốn sổ bị ra dày dặn Gabriel nhìn cuốn sổ trang giấy trắng tinh mở dặn trước mặt cô cô nhớ đã từng nghe nói rằng những người vào thăm nhà trắng đều ký tên trên một trang giấy trắng tinh để đảm bảo bí mật chuyến thăm của họ Gabriel ký tên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 đều phồng lên tầng tầng lớp lớp những bản đồ thế giới treo trồng lên nhau. Đây chính là nơi Tổng thống Roosevelt ghi lại tiến trình của chiến tranh thế giới thứ hai. Và buồn thay, đây cũng chính là nơi Tổng thống Clinton giờ thói trăng hoa với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Gabriel gạt những suy nghĩ vớ vẩn ấy khỏi tâm trí. Cái chính là căn phòng này thông trái với bên Tây, khu làm việc của những nhân vật thật sự quyền thế. Gabriel không thể ngờ,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 Tuy nhiên các khe này không có dạng cái túi như cô ấy tưởng tượng. Chúng là một mạng lưới chẳng chịt những tua đá mặn, có bẻ ngang chỉ bằng sợi tóc. Tảng thiên thạch của chúng ta phải làm tan một mạng lưới rẻ đặc đến vô cùng thì mới có thể tạo ra được 3% nước biển trong hồ với độ sâu ấy. Estrone quắc mắt. Nói tóm lại là đúng hay sai? Làm sao mà đúng được? Nora lạnh lùng đáp. Không thể có chuyện đó. Nếu thế thì lúc Khoan thăm dò tôi phải tìm thấy chứ. Người ta luôn luôn cho Khoan thăm dò ở những vị trí tình cờ đúng không nào? Ray Chen cẩn vấn. Liệu có khả năng chỉ vì rủi ro mà không phát hiện được các túi đá nước biển không? Tôi đã Khoan ngay bên trên tảng đá. Sau đó lại Khoan rất nhiều lỗ trong phạm vi vài mét ở hai bên. Không thể Khoan gần hơn thế được nữa. Tôi chỉ hỏi thế. Còn một điều nữa.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 Nhưng nhìn ánh mắt thỏa mãn của Ten, Gabriel cảm thấy vẫn còn chi tiết nào đó mà cô chưa biết hết. Bất chợt bà ta đứng dậy, dáng người lòng khòng làm xấu cả căn phòng. Điếu thuốc vẫn vắt vẻo trên môi, bà ta đến bên chiếc kép chìm trong tường, lấy ra một phong bì dày cộp, quay lại bên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Gabriel nhìn chiếc phong bì dày cộp. Bà ta cười mỉm, mân mê chiếc phong bì trong lòng tay, Như thế một người đang chơi bài poker, đang nâng niu con át chủ bài. Búng búng bầy móng tay vàng xỉn vào mép phong bì, làm cho giấy tờ bên trong kêu sột xỏa rất khó chịu. Bà ta có vẻ rất thích thú, thấy Gabriel đang rẻ chừng mình. Gabriel biết mình đang thần hồn nát thần tính, nhưng thoạt đầu, cô kinh hại nghĩ rằng trong phong bì có bằng chứng về buổi tối đầy ái ân với ngài thượng nghị sĩ. Lố bịch, cô nghĩ thầm.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 Gabriel không ngờ sẽ có đòn thí tốt này. Bà vừa nói gì cơ? Ken châm một điếu thuốc khác, đôi môi mỏng quẹt và xám xịt uốn lượn. Cô đã bao giờ nghe ai nhắc đến dự luật khuyến kích thương mại hóa vũ trụ chưa? Cô chưa bao giờ nghe nói tới. Gabriel nhún vai, không hiểu. Thật à, Ken nói, tôi ngạc nhiên đấy. Đặc biệt là khi ngại nghị sĩ của cô có cưng lĩnh tranh cử như thế.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 May mắn là lần nào Nhà Trắng cũng phủ quyết. Jack Hernay đã hai lần phủ quyết dự luật này. Còn quan điểm của bà? Tôi cho rằng Thượng nghị sĩ Sách Tơn chắc chắn sẽ ủng hộ dự luật này nếu ông ta trở thành Tổng thống. Tôi có lý do để tin rằng, ngay khi phớ được cơ hội đầu tiên, ông ta sẽ bán ngay NASA cho các nhà thầu. Nói tóm lại, ngày ứng viên của cô sẽ chọn giải pháp tư hữu hóa NASA